các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngựa hoài hoàn toàn không thể khống chế được cơn giận khi phát hiện cô không có ở trong công ty anh lo lắng tìm kiếm khắp nơi thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc anh vui mừng lao vào vừa vào đã nhìn thấy một màn tề chí minh nắm lấy tay cô không buông đột nhiên anh cảm giác được các mảnh máu đang sôi sùng thốn rồi anh phải tìm chỗ chút dần mà cái bao cát để anh chút dần không ai khác ngoài tề chí minh anh mới có đánh nữa là em giận đó lâm trình từ hét lên em nói gì em giận anh với thằng khốn đó Cô ngựa hoài như không tin những gì mình đang nghe thấy nữa Phải Lâm trình tử khẳng định Mong muốn anh nhanh chóng rời đi Nếu hai người còn ở lại nơi này Nhất đến sẽ gặp rắc rối lớn Em... Cô ngựa hoài tức giận gầm lên Mắt trận trắng nhìn Lâm trình từ đang ngăn anh Là nhìn đến tề chính minh đang lăn lộn dưới sàn Anh ánh mắt nhớ mi thương Như con thú bị bỏ rơi Anh chán nàn rơi khỏi tiệm Lâm trình từ tim nhói đau khi nhìn thấy ánh mắt ấy của anh Cô không thèm lướt mắt nhìn tề Chí minh một cái nhanh chóng đuổi theo cổ ngự hoài. Hai người vẫn giữ trạng thái trầm mặc khi đến công ty. Anh bước vào phòng, cô theo sau. Khi đi đến bàn làm việc, đột nhiên anh như nổi điên lên, hùng hăng hất đổ tất cả những thứ ở trên bàn. Lâm trình từ giận mình hoảng sợ trước hành động này của anh. Cô từ bước đi về phía anh, ánh mắt không nén nổi sợ hãi. Đột nhiên anh lên tiếng: "Em đừng lại gần đây." Lâm trình từ thoáng giữ người, cô nhìn anh, chỉ thấy anh ngồi trên ghế, mặt gục vào hai tay, giọng nói như đang kiềm chế. Cô biết anh đang thức giận Cô vẫn như trước từng bước đến gần anh Anh đã nói em đừng qua đây cơ mà Cô ngủ hoài đập mạnh tay xuống bàn Cô hồn là đang giống Anh nhìn cô, ánh mắt thống khổ cùng với bi thương Ẩn chứa sâu bên trong còn có lửa Ngọn lửa như muốn hủy diệt cô Anh hung hăng chừng mắt nhìn cô Bộ dáng bây giờ thật giống hung thần đòi mạng Anh đứng bật dậy từng bước Tiến đến gần cô Lâm trình tôi nhìn thấy bộ dáng này của anh thì thật sự bị hổ dọa Cô bất giác lười về phía sau hai người cứ duy trì tình trạng anh tiến cô lui cho đến khi lưng cô bị áp sát và vách tường lại lẽo anh cúi đầu nhìn cô gần từng chữ em không phải muốn anh tha cho thằng khốn đó sao sao không ở lại chăm sóc nó về đây làm gì Lâm Trình Tử nhìn anh giờ đến nỗi không thể nói được gì nhìn về mặt giờ hái của Lâm Trình Tử trong lòng cổ ngượng hoài có chút hả hê nhưng trong cái hả hê ấy là chứa đựng rất nhiều đau khổ tim anh đau rất đau em đi đi tôi không cần em nữa Tôi không cần một người phụ nữ dối trá ở bên cạnh mình. Cô ngỡ hoài hét lên, đang chạy thẳng ra ngoài cửa. Nhìn về mặt của anh, cô biết bây giờ cho dù cô có nói gì thì anh cũng nghe không lọt tai, lại nhìn đến cánh cửa. Cô ánh mắt ảo não nhìn anh, rồi luyến tiếc xoay người, hướng cánh cứ bước đi. Cô ngỡ hoài ánh mắt mi thương nhìn cô rời khỏi. Chính anh đã đuổi cô đi, là anh đã đuổi cô ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng tại sao tim anh lại đau đớn như vậy? Thân hình to lớn của anh đồ rụp xuống anh ngồi bệt trên sàn nhà hai tay ôm đầu tự như con thú bị thương đau đớn thương tâm hành hạ anh tất cả mọi thứ cảm xúc tồi tệ nhất đang quấn tràn lấy anh nó như muốn giết chẳng lấy anh đến chết bóng tối từ từ bao trùm lấy anh tất cả mọi thứ quanh anh như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng và u tối nhất anh dường như vô cảm từ trong đôi mắt đen mờ đầu kia chảy ra một thứ nước thứ nước ấm nóng mặn mặn mà người ta vẫn thường gọi là nước mắt cô ngựa hoài mái móc đưa tay sờ lên mặt lại đưa xuống nhìn xem Chính anh cũng không ngờ được Cô đời này anh còn có thể rơi nước mắt Tất cả chỉ vì cô Từ khi cô xuất hiện đã mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc Mà chính anh từ trước đến nay Vẫn chưa thử qua Anh thống khổ, bi thương, đau đớn muôn màn này, Lâm Trình từ đều cảm nhận được Cô không đi đâu xa Chỉ đứng gần trước cửa phòng lòng lặng Lắng nghe từng âm thanh vọng ra từ trong đó Cô đau lòng, ánh mắt xót xa nhìn vào cánh cửa Cô lo lắng cho anh Hai người cứ thế, một cái bên trong một ngày bên ngoài lặng lặng gặm nhấm nỗi đau ở trong lòng hoàng hôn buông xuống bóng tối bao trùm khắp nơi khi mà anh cảm thấy tuyệt vọng nhất đau khổ nhất thương tâm nhất thì đột nhiên ánh sáng bùng lên rồi thán thức cả u tối xung quanh anh cô đứng ở nơi đó nơi rừng rỡ ánh sáng nhìn anh yêu thương lúc đấy anh dường như nhìn thấy phía sau lưng cô có một đôi cánh cô như thiên thần đến nơi u tối này cứu thoát anh khỏi đau đớn dằn vật, mà anh đến nơi ngập tràn ánh sáng của cô bắn phát cho anh phúc Lâm trình từ thấy trời đã tối, cô nghĩ chắc anh đã bình tĩnh hơn. Vừa đẩy cửa vào phá thì phát hiện anh không bật đèn. Cô với tay bật công tắc thì thấy một màn bi thương trước mắt. Anh ngồi co ro trong góc, hai tay ôm chặt lấy đầu. Bộ dạng cô đơn thống khổ. Tâm Lâm trình thấy đau đớn không thôi, cảm giác như bị ai đó tàn ác cấu xé. Lúc nhìn thấy anh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bi thương đó đập vào mắt cô, khiến cô bật khóc. Cô đến bên anh, hai tay ôm lấy anh như lúc trước anh đã từng dựa dàng ôm lấy cô như vậy. Cô gục đầu vào vai anh khóc nước nở. Cô ngựa hoài ngơ ngác nhìn Lâm Trình Tử, lúc sau như sự tình, anh gắt gao ôm chầm lấy cô, cảm giác được hơi ấm của cô, nhìn độ của cô trong lòng, tâm anh thoáng bình lặng, một chút ấm áp lên lỏi khắp thân thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net